cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là có gì đặc biệt hơn người. ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Giang Thái Huyền một lần này đến chỗ à, Thánh Viên Tộc thực ra thì Giang Thái Huyền không đi mà là đám người Long Hạo đi thôi thu hoạch rất là khá. vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi bọn họ trở về lúc này ở thú vương thành trong phòng khách của phủ thành chủ thường hội phong lâm lưu đảo đang lo lắng chờ đợi và mặt cực kỳ thấp thỏm Ủa? đâu rồi lưu đảo có chuyện nhất định phải tìm ta sau long hạo bước vào nhìn hắn với vẻ nghi hoặc long hạo lão tổ lần này người nhất định phải giúp ta nhìn thấy long hạo bước vào lưu đảo vội vàng nghênh đón kích động còn nắm cả tay hắn người cứ nói trước đi là có chuyện gì Long Hạo, vội vàng rũ bỏ sự lôi kéo của Lưu Đào, câu mày nói, nói rõ sự tình trước đã. Lần này ta tới đây, thực sự là không nghĩ ra cách, Lưu Đào thở dài một hơi rồi nói, chuyện là thế này. Tương hội phong lâm vốn dĩ đã nhận được một bản ủy thác, tìm kiếm một loại thần dược trị thương, là hoa thần hy. Vốn dĩ đã có tin tức, nhưng mà trước khi người của chúng ta tới thì lại lỡ mất thời gian, hoa thần hy đã héo mất rồi chắc không phải là người bảo chúng ta giúp người tìm hoa thần hy gì đó chứ long hạo bĩu môi chết tiệt ta nghe còn chưa từng nghe nói qua đương nhiên là không hoa thần hy ba ngàn năm mới nở một lần mà lại chỉ nở trong chốc lát bắt buộc là phải canh giữ một lúc mới có thể thu hoạch bây giờ hoa thần hy đã héo rồi là không thể nào thu hoạch được nữa ta muốn tìm kiếm một loại thần dược trị thương thay thế cho hoa thần hy lưu đảo trầm giọng nói ta không có thần dược trị thương nếu ngươi nói về phương diện tu luyện thì ta còn có cách. Long Hạo lắc đầu. Long Hạo lão tổ, người nhất định phải lúc ta, nếu không lần này ta toi mất. Quỷ thác lần này chính là do ta nhận. Lưu Đào về mặt chua sát cầu khẩn, thân phận của đối phương cực kỳ cao quý. Nếu như làm không xong, thương hội phòng lâm cũng không bảo vệ được ta. Ta thì có cách gì chứ? Long Hạo trợn tròn mắt, chết tiệt, ta còn thiếu tài nguyên đây. Nếu như có loại thần dược như vậy thì ta đã bán ngay tại chỗ rồi. Long Hạo lão tổ. Ngươi không phải có quan hệ rất tốt với Ngọc Long Tộc sao? Ngươi giúp đỡ Mời Ngọc Long Tộc ra tay một lần Liêu đảo vội vàng nói Ngọc Long Tộc có thần dược này sau Đôi mắt Long Hạo sáng lên Ngọc Long Tộc quả thực lại có đổ tốt như vậy Ngọc Thiên Lâm đáng ghét kìa Lại không tự mình cống hiến ra Ngọc Long hồn dịch của Ngọc Long Tộc Có tác dụng tồi luyện thần hồn Thương thế chủ yếu của vị đó Chính là Chính là của Sao tự nhiên Chính là thần hồn, lưu đảo vội vàng nói, dừng lại một chút lại nói thêm. Ta nhớ, người đã nói hỗn độn đàn là ngọc long hồn dịch phối chế thành. Trong tay ngươi không phải là còn có ngọc long hồn dịch sao? Vậy tại sao người không trực tiếp sử dụng hỗn độn đan Long hạo khinh thường nói. Chỉ cần ăn đủ hỗn độn đàn, còn tìm thần dược cái gì nữa? Thật là phiền phức. Hỗn độn đàn không có tác dụng, đã ăn mấy viên rồi, lưu đảo bất lực. Trước đây ta cũng nghĩ vậy, kết quả sau vài viên thì một chút tác dụng cũng không có thay vào đó còn khiến đối phương nặng hơn thậm chí có chút ngu ngốc suýt chút nữa là đã giết chết ta hỗn độn đan vô dụng ư Long Hạo cau mày và mặt khó tin nhìn hắn người có phải đang gạt ta không trong thiên hạ bất cứ thứ gì đều có thể vô dụng chỉ riêng hỗn độn đan thì tuyệt đối không thể từ phàm gian cho đến thần giới Long Hạo làm sao có thể không biết rõ thương phẩm trong đạo tràng có phẩm chất tốt như thế nào quả thực là dạng tồn tại nghịch thiên làm sao có thể không có tác dụng chứ lại càng làm nặng thương thế ư Ngàn vạn thật. Làm sao ta dám nói dối lão tổ ngươi? Lưu đảo thở dài một tiếng. Ta không có lừa dối. Hốn độn đan mà ta cho vị đó uống là thật. Ta cũng không hiểu tại sao lại có thể như vậy. Ngươi trước tiên chờ một chút để ta hỏi thử. Long hạo câu mày chuyển tin ra. Trang chủ, hốn độn đan tôi luyện linh hồn có phải ra phản tác dụng mà trở nên chậm phát triển trí tuệ không? Giang Thái Huyền cũng sững sốt khi nhận được tin tức. Thương phẩm của đạo trang chưa từng xảy ra vấn đề. Truy hỏi hệ thống, hệ thống rất nhanh trả lời. Nếu như uống hỗn độn đàn thật mà xuất hiện tình huống này thì thuộc về một loại lý do đặc biệt cần phải đích thân kiểm tra. Giang Tây Huyền gật đầu, không nhìn thấy đối phương, hệ thống cũng không cách nào đưa ra phán đoán, liền chuyển tin qua. Để đối phương qua đây, bàn trang chủ sẽ đích thân kiểm tra. Để y lăn qua đây, Long hạo nhận được tin tức liền nhìn về phía lưu đảo mà nói. Lưu đảo ngáo ra, ta trở về mà dám nói như vậy chắc chắn sẽ bị đánh chết trong chớp mắt. Long hạo lão tổ có phương pháp giải quyết sau. Lưu đào sửng sốt vui mừng nói. Không dám chắc chắn, nhưng mà nếu không tới thì ta cũng hết cách. Long hạo nói. Nhưng mà thân, thế, thân thể của đối phương e là không thích hợp chạy lung tung. Hơn nữa chưa chắc đã đồng ý tới nơi này. Lưu đào bất lực nói. Đưa đá chuyển tin cho ta. Ta có cách để họ qua đây. Long hạo xua tay cầm đá chuyển tin của Lưu đào nhắn qua. Ta là Lưu đào. Các người đem cái tên chậm phát triển trí tuệ đó... Đến Thú Vương Thành để ta xem thử tình hình. Ngươi có phải thực sự là muốn khiến ta chết ngay hay không? Trực tiếp gọi là chậm phát triển trí tuệ ấy hả? Đối phương cũng ngẩn ra Lưu Đào Đây không phải là giọng của Lưu Đào hơn nữa Lưu Đào không phải không biết tình huống còn gì phải xem nữa chứ? Y không phải Lưu Đào là một người kỳ lạ lần này ta Lưu Đào Ngươi đang ở bên cạnh sau được lắm hay cho một người chậm phát triển trí tuệ ta nhớ kỹ rồi có bản lĩnh thì đừng có trở về tiếng giống giận dữ vang lên lớn đến mức khiến lưu đảo nhất thời sửng sốt chết tiệt chuyện này liên quan cái rắm gì đến ta là Long Hạo cầm đá truyền tin nói chứ đâu phải ta Ủa, xin lỗi con người ta chính là nhanh mồm nhanh miệng ta là muốn nói phải xem tình huống cụ thể mà tiến hành chữa trị Long Hạo hò khan một tiếng mà giải thích người có cách sau trong đá truyền tin có một giọng nói uy nghiêm truyền tới mang theo chút giả nua. có Long Hạo nói một cách chắc chắn dù sao trong đạo tràng nhiều người có năng lực như vậy chắc hẳn không thể làm khó đạo tràng được ngươi lập tức theo lưu đào qua đây chị thương cho cháu tài ta xong chuyện để cho ngươi làm đồng tử của cháu trai ta giọng nói uy nghiêm khản khản kiêu ngạo nói long hạo hơi sững sờ theo bản năng đáp lại một câu xương cốt của cháu trai các hạ thật đáng kinh ngạc tại sao không tới hồng dưới của lão phu là một đồng tử chứ lưu đào sững sờ hoặc nói là sợ hãi chết tiệt sa ta lại đưa đá chuyển tin cho ngươi Ngươi có biết người đối diện là ai không Mà dám ăn nói như vậy Chết tiệt còn tới chỗ cái hông của ngươi Bên kia bây giờ chắc đang tức giận Đến bùng nổ rồi phải không Ngươi là ai, ngươi đang ở đâu Dòng nói uy nghiêm đột nhiên lạnh lùng Mang theo hàn ý lạnh thấu xương Lòng hạo thú vương thành Mau đưa thằng cháu thiểu năng của ngươi qua đây Long hạo dứt khoát báo vị trí Ngươi có bản lĩnh thì đến mà đánh chết ta Lòng hạo thú vương thành Dòng nói uy nghiêm mang theo một chút diễu cật Người tốt nhất nên cầu nguyện tính mạng của người đủ tốt có thể sống sót một đám thiểu năng long hạo dứt khoát ném đá chuyển tiên cho lưu đào loại nhiệm vụ thiểu năng này mà ngươi cũng dám nhận sao ngay cả thái độ cầu xin người khác còn không biết còn chữa trị cho cháu trai của y rồi làm đồng tử cho nó sao Đồ đần độn cũng không nhìn thử long hạo ta là người như thế nào đại phú hào, thân đáng giá ngàn vạn lưu đào mặt không biểu cảm nhìn long hạo đúng thôi hắn đã bị dọa cho ngớ ngẩn rồi ngươi có biết vừa rồi người nói chuyện là ai không ta biết Long hạo gật đầu với vẻ mặt thâm trầm Một lão thiểu năng Lưu đào ngáo ra Lòng hạo ta phải giết chết ngươi. Trong đá truyền tin có một tiếng giống giận dữ Chuyển đến người cứ chờ đó cho ta Y là một vị thần vương Lưu đào đã tuyệt vọng rồi vội vàng cất đá truyền tin run giọng nói Lão tổ của ta ơi Ngươi có biết không vừa rồi ngươi đã đắc tội Một vị thần vương đó Thần vương thân thể của Long hạo khẽ giật Chết tiệt vận may gần đây của mình Có phải quá tốt rồi hay không Không có việc gì cũng động phải thần vương. Đến thánh viên tộc xa mắt cũng vậy. Lưu đào này đến giao dịch bình thường cũng có thể đắc tội một thần vương sau. Hiện tại biết sợ dở. Đã quá muộn rồi. Lưu đào cười khổ nói. Ta coi như là bị người hại chết rồi. Y chắc chắn sẽ không tha cho ta. Thậm chí còn làm liên lụy đến thương hội. Đợi lát nữa rồi chúng ta lại tuyệt vọng. Vị thần vương hậu kỳ này còn là đỉnh phong. Long hạ hỏi. Ta không biết. Trở thành thần vương không lâu có lẽ là ngàn năm. lưu đào lắc đầu Ngàn năm à? Theo lý thuyết phế vật ở thần giới thì thời gian một ngàn năm thần vương hoàn toàn không có chút tiến bộ nào trừ phi là có cơ duyên nghịch thiên cũng chính là nói vì thần vương này chỉ là sơ kỳ mà thôi à trước tiên đến quán bà uống ly rượu cho đỡ sợ cái đã Long Hạo thở phào nhẹ nhõm đã có mà điện chỉ cần không phải thần vương hậu kỳ hoặc đỉnh phong qua đây hắn cũng không cần quá lo Ngọc Chính Long có thể chơi được Cái tâm giả của người thật lớn lưu Đào cũng sắp khóc rồi Đã đắc tội với thần vương, còn có tâm trạng đi uống rượu sau Long Hạo cũng lời để ý tới hắn, lôi hắn tới quán bà Đông Lam Thành. Tám người tiểu thành thiên đang ở trong phòng bắt đầu ca hát, uống rượu rồi bóc xiên. Lưu đào lần đầu tiên đến quán bà, trước đó vẫn luôn là giao dịch, sau đó trực tiếp lấy thương phẩm rồi rời đi, còn chưa từng ăn chơi ở Đông Lam Thành. Quan trọng nhất là quán bà này mới khai trương chưa lâu. Việc kinh doanh của quán bà cũng không tệ, giá cả không quá đắt, thần dân bình thường đều có khả năng tiêu dùng. Nhưng phòng riêng thì tiêu phí không nổi, đứng đằng sau quán bar này chính là phủ thành chủ, Tiêu Hành Thiên và những người khác được tự do ăn uống vui chơi không tốn tiền. Nhìn thấy bọn họ vô tâm vô phế ca hát uống rượu, Lưu Đào lại hoàn toàn không có tâm trạng này. Muốn hát bài gì hay là nghe nhạc, Long Hạo nhiệt tỉnh tiếp đãi, sau này nếu như không có việc gì thì dẫn thuộc hạ tới đây thả lòng một chút, ca hát uống chút rượu. Lưu Đào với khuôn mặt như cá chết trong mắt còn hiện lên vẻ tuyệt vọng đậm đặc, ta hiện tại không muốn ca hát Ta đang suy nghĩ lát nữa làm sao để có thể chết vui vẻ một chút. Có kinh nghiệm, ta sẽ dạy cho người tư thế tử vong, Long Hạo nói. Chúng ta ở Ngọc Long Tộc nằm ngay đơ. Ây da, ta đã nói quá nhiều rồi. Dù sao thì bọn ta cũng biết có thể dạy ngươi. Long Đào sững sở, nằm ngay đơ ở Ngọc Long Tộc sau. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Không phải mối quan hệ của các ngươi với Ngọc Long Tộc là rất tốt sao? Ngàn vạn các loại tư thế tử vong làm sao nằm xuống mà đẹp trai nhất ư? Làm thế nào để chết được hạnh phúc nhất, oai liệt nhất ư? Chết tiệt, rốt cuộc ta đã quen biết người nào, làm sao mà lại có thể có người đi nghiên cứu những điều này cơ chứ? lưu Đào đột nhiên phát hiện ra bản thân chẳng biết chút gì với những người này, tất cả những gì biết được đều là những gì do bọn họ nói. Ngọc Chính Long, lát nữa người thanh toán hóa đơn nha, Tiêu Hành Thiên đột nhiên nói. Không phải đã nói miễn phí sao? Ngọc Chính Long không cam lòng, đã nói ăn uống vui trời miễn phí, tại sao ta lại phải thanh toán hóa đơn chứ? lần này là để chúc mừng người không phải miễn phí ăn uống. Tiêu Hành Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên người mời khách thanh toán hóa đơn. Ngọc Chính Long ngỡ ra. Lần sau các người bỏ đi. Quán ba này các người đều có phần. Ngọc Chính Long thở dài. Cho dù lần sau để bọn chúng thanh toán thì tiền vẫn về túi bọn chúng. Lần này kiếm được tiền, bổn thần vương không thèm tính toán với các ngươi. Ngọc Chính Long lần này cũng kiếm được rất nhiều tiền, đã mua hỗn độn đan. Sau khi xác nhận. Hôn đồn đan thực sự có tác dụng đối với hắn, hắn mới hoàn toàn quan tâm đến tiền bạc. Lưu Đào thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc lòng dạ to lớn đến thế nào khiến bọn họ sau khi đắc tội thần vương vẫn vô tâm vô phế như vậy, Hát ho uống rượu hoàn toàn không quan trọng. Bùm một tiếng, không lâu sau một tiếng chấn động, một luồng thần uy cường đại quét qua bầu trời thú vương thành. Long Hạo là ai? Lưu Đào lập tức cút ra ngoài cho bổn tọa. Các thần thú của thú vương thành kinh hãi nhìn bóng dáng trên bầu trời, tóc bạc trắng như tuyết. Nhưng sắc mặt vô cùng hồng nhuận, toát ra thần uy hùng vĩ. Các thần thú từ cấp thần nhân cho đến thái thượng chân thần toàn bộ đều run lẩy bẩy. Đây là do Long Hạo khiêu khích tới sau. Sắc mặt của Ngọc Hồng Sương cứng đờ chuyển tin ra. Long Hạo, kẻ thù của ngươi tìm tới, đang ở trên bầu trời thú vương thành. Bảo y đến quán ba đi, chúng ta đang uống rượu vui vẻ. Long Hạo nói, chết tiệt, có bản lĩnh thì ngươi đi mà nói. Vị này chỉ cần uy thế đã có thể chấn áp ta. Ta đi nói chuyện với ông ta sau, có phải dễ giết chết ta không? Thanh chủ của thành này là ai? Người tới lạnh lùng, thần uy hùng vĩ quét qua, trực tiếp giam cầm một đám người phủ thành chủ, nâng bọn họ vào hư không. Các người ai là thành chủ? Thành chủ không có ở đây, không biết là vị đại nhân này có chuyện gì. Ngọc hồng xương cung kính nói. Một đám thần thú ngáo ra, thành chủ không có ở đây ư? Vậy người là ai? Người đến sừng sốt lập tức lạnh lùng nói: Bất luận có ở đây hay không, các người bây giờ nói cho ta biết ai là Long Hạo đang ở đâu nếu như không nói thú vương thành bị phá hủy đế thần thần vương cũng không nói bất cứ điều gì đâu trong lòng quần chúng thần thú khiếp sợ lời này đã rất rõ ràng người này không sợ thần vương còn có y thế như vậy thì chắc chắn là một cường giả cấp thần vương long hạo đang uống rượu trong quán bà đông lam thành ngọc khổng xương nói quán ba thần vương câu mày có chút bối rối ông ta từng nghe đến tiểu lâu tiểu trang nhưng hoàn toàn chưa từng nghe quán ba nhưng mà đang uống rượu ở đông lam thành như vậy là đủ thật can đảm lúc này rồi còn có tâm trạng uống rượu sao? thần vương cười lạnh một tiếng cũng không phân biệt được là khen ngợi hay tức giận đã đắc tội với ông ta không nghĩ cách làm sao chạy trốn mà còn đi uống rượu sau. Long Hạo cút cho cho ta thần vương lần nữa giống lên nhưng uy thế còn chưa chuyển ra hư không chấn động ma điện mạnh mẽ dáng lâm khắc lên bốn chữ lớn chính Long Thần Điện bên dưới còn có bốn chữ nhỏ Thiên Vương Thần Điện người tìm ta Long Hạo và Ngọc Chính Long đứng ở trên Thần Điện bình tĩnh nhìn ông ta thần vương ngáo ra ta có thể hỏi một câu không thần điện này từ đâu mà tới có phải hàng thật không tại sao phía trên còn có bốn chữ chính long thần điện gì đó người là long hạo thần vương nuốt nước bọt sắc mặt không được tự nhiên hoàn toàn không còn thái độ điên cuồng trước đó ở long hạo gật đầu thần điện này là của ngươi sao trong mắt thần vương lé lên một tia sợ hãi thần điện này ông ta chưa từng thấy trước đó nhưng đã từng nghe nói qua đây không phải đồ của ma la sao tại sao lại chạy tới đây Đừng tưởng rằng đổi tên thì ta không có nhận ra. <cười> Đây là quà bái sư của Ma La. Long Hạo rơi vào hồi tưởng khẽ thở dài. Hắn thấy ta chính là kỳ tài trong vạn người, nhất định phải bái ta làm sư, nhưng ta không đồng ý. Hắn dùng tài nguyên để sỉ nhục ta, cuối cùng nghĩ cách thỏa hiệp, để cho đồ đệ hắn bái ta làm sư phụ, còn hắn thì làm tiểu đệ. Mẹ nó, lời này người nghĩ ta xin tin xong. Nếu không phải cảm nhận được uy thế của thần điện này, ta chắc chắn là không tin. Hơn nữa ta còn chưa nói chủ nhân của thần điện này ngươi đã nói ra. Ma la danh tiếng cực lớn nhưng cũng chỉ giới hạn giữa thần vương và một số thái thượng chân thần. Ngươi chỉ là một thần linh, không đúng, bên cạnh hắn là thần vương. bổn tọa Ngọc Chính Long, có chuyện gì sao? Ngọc Chính Long thở ơ nói. Ngọc Chính Long, Chính Long thần điện. Đây không phải là tiểu bằng hữu Long Hạo nói, có thể chữa trị vết thương cho cháu trai ta sau. Ta vội vàng tới đây là muốn mời tiểu bằng hữu Long Hạo khám giúp thử. Thần Vương dứt khoát đổi giọng, dừng lại một chút lại nói. Tài hạ phong vân Bạch Gia, Bạch Miễu, tham kiến hai vị. Nói đi, cháu trai người đâu, Long Hạo nói. Trước tiên đến quán bar, vừa uống vừa nói. Bạch Miễu khẽ gật đầu, xải bước đi, đột nhiên dừng lại. Không biết Ma La Thần Vương có ở đó không? Không có, Long Hạo xua tay. Nếu như Ma La ở đây, chết tiệt đã sớm đánh nhau rồi. Ngươi thực sự cho rằng thần điện này là tặng cho chúng ta hay sao? Cái này là do chúng ta cướp. Ở bên trong quán ba Bạch Miễu với vẻ mặt sững sờ, ông ta đã đưa cháu trai của mình đến và luôn giữ nó trong quan tài để vết thương không nặng thêm. "Phục vụ, thêm một tá thần tiểu nữa, loại đắt nhất." Ngọc Chính Long búng tay rất là hào sảng. "Từ vị, hay là xem thử cháu trai của ta trước đã?" Bạch Miễu lo lắng nói. Lưu Đào lặng lặng ngồi sang một bên, vừa rồi Bạch Miễu đi vào suốt chứ nữa dọa hắn sợ chết khiếp, kết quả không ngờ rằng Bạch Miễu ngu cuồng vô biên trước đó lúc này lại khách khí như vậy. Chờ chút, đã tới rồi, Long Hạo nói Long Hạo Dòng nói vừa rơi xuống Thì Giang Thái Huyền và Vân Tiêu bước tới Khẽ liếc nhìn thiếu niên trong quan tài cau mày, còn chưa mở hệ thống ra Vân Tiêu đã nói Không cần phải xem nữa, có thứ gì đó Trong cơ thể nó Có đồ trong người sau, cả mặt bạch miếu liền Thay đổi vội vàng nhìn về phía Vân Tiêu Vì cô lương này có thể nhìn ra Cái gì khác thường sau Một cây thần dược cấp thiên thần Giang Thái Huyền lãnh đạm nói Của người đây Bạch Miễu không chút do dự trả tiền, chẳng qua là một cây thảo dược cấp thiên thần mà thôi, không tính là gì. Trong cơ thể nó có một viên hồn trùng đang nuốt chửng thần hồn của nó, hồn độn đan uống vào, dược lực tôi luyện thần hồn trong đó đã bị hồn trùng kia hấp thu, khiến cho hồn trùng càng mạnh hơn, vì vậy thương thế của nó càng thêm trầm trọng, Vân Tiêu thở ơ nói. Hồn trùng, vẻ mặt của Bạch Miễu lập tức thay đổi, liền nói: "Vậy làm sao có thể giải quyết hồn trùng này?" Lúc trước lão phu cũng nhận thấy có điều bất thường nhưng không tìm được nguyên nhân gốc rễ cho nên không thể ra tay. Hồn trùng này rất đơn giản, chủ yếu là kỳ dị, thần minh bình thường không thể phát hiện ra. Sở dĩ ngươi không phát hiện được chính là do trong cơ thể ngươi có hồn lực quấy nhiễu Vân Tiêu thở nói, hồn lực quấy nhiễu Lá phu cũng có vấn đề sao? Sắc mặt bạch miễu liên tục thay đổi, ông ta đến một chút cảm giác cũng không có. Vân Tiêu khẽ gật đầu, vấn đề của ngươi thì không nghiêm trọng. Chỉ cần lấy công pháp Dương Cương tẩy thân trong vòng một ngày liền có thể tẩy trừ. Nói xong Vân Tiêu trực tiếp nầm nắp quan tài lên, đầu ngón tay xuất hiện một tia thần quang nhập vào cơ thể của thiếu niên. Không lâu sau thần quang mang theo một quả cầu đen nhánh xuất hiện, trực tiếp bị Vân Tiêu đánh tan. Được rồi, cho cháu ngươi ăn thêm nhiều hỗn độn đan, tu dưỡng một khoảng thời gian là có thể lành bệnh. Đà tạ, Bạch Miễu cảm kích nói, không xem thưởng tu vi thiên thần của Vân Tiêu... Dù sao thì Ngọc Chính Long còn có ở đây Bọn họ còn có thể liên quan đến Ma La Về phần Ma La là tiểu đệ của bọn họ Bạch Miễu chắc chắn là không tin Ông ta chỉ cần xác định có quan hệ là được Bạch Thần Vương Chỗ của ta còn có mấy viên hỗn độn đan đây lưu đào vội vàng ra vẻ nịnh bợ Đà tạ, Bạch Miễu gật đầu Nhận lấy hỗn độn đan cho cháu trai uống vào Rồi trợ giúp luyện hóa Một câu đa tạ đã khiến lưu đào kích động Từ khi nào Thần Vương cũng biết nói cảm ơn Thật là khách khí Mình ra ngoài cũng có vốn để mà khoe khoang chém gió, Thần Vương nói cảm tạ lại còn uống rượu cùng với Thần Vương nữa. Hồn Tộc, Hỗn Độn Đàn luyện hóa, thiếu niên đột nhiên mở mắt kinh ngạc hét lên. Hồn Tộc Bạch Miễu vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Dương Nhi, cho nói Hồn Tộc sau. ra ra." Thiếu niên kích động ôm lấy Bạch Miễu, "Ra ra, Hồn Tộc đến rồi." Dương Nhi, "Không cần lo lắng, trước tiên nói xem, ai đã ra tay với cháu." Bạch Miễu an ủi một câu rồi trầm giọng hỏi, "Bà ta Bạch Dương mở miệng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Yên tâm mà nói, Gia Gia làm chủ cho cháu. Hiện tại cũng không có ở Bạch Gia, không cần phải lo lắng người nhà họ Bạch sẽ nghe thấy. Bạch Miễu câu mày nói, là Tam Cô. Bạch Dương chua sắt nói, Tam Cô ra tay với cháu. Lão Tam ư? Bạch Miễu toàn thân run lên, không ngờ rằng hồn tộc đến nhanh như vậy, thiên hạ sắp loạn rồi, hồn tộc lại tìm tới nhà họ Bạch chúng ta. Ục, xin hỏi một câu, hồn tộc này... Long Hạo hò nhẹ một tiếng rồi hỏi: Ngươi là ai? ở trước mặt Ra Ra. Bạch Miễu dưới hông của ta đang cần gấp một tên tiểu đồng. Long Hạo tiểu bằng hữu, cháu trai ta vừa mới tỉnh, còn có chút không được bình thường. Bạch Miễu vội vàng nói: Ông ta không muốn nghe thấy câu nói đó. Nếu không phải kiêng nể ba La, còn có vị thần vương Ngọc Chính Long này, ông ta nhất định đã giết chết Long Hạo. Bạch Dương sửng sốt: Đây không phải chỉ là một thần linh thôi sao? Ra Ra thần vương nhà mình lại gọi hắn là tiểu bằng hữu ư? Lão cà đã nói như vậy thì ta sẽ không tính toán Sự vô lễ của thằng cháu trai Long hạo xua tay Hai ông cháu bạch miễu ngỡ ra Chết tiệt, người thực sự biết lợi dụng Một câu nói đã muốn trở thành gia gia Một bằng hữu của gia gia Chết tiệt, người mới bao nhiêu tuổi chứ à Bạch miễu hơi sững sờ Đã chuyển tin sáng lên Một tin nhắn chuyển tới Trên núi thiên đế lại mở chư thần bảng Lúc nửa đêm khởi động lại thiên cơ Chư thần bảng, thiền địa đại loạn Quả nhiên là thiên địa đại loạn rồi, trước đó có Ma La phá phong ấn, sau đó thì hồn tộc tìm thấy cửa, bây giờ Chư Thần bảng cũng sắp mở ra. Bạch Miếu lắc đầu cười khổ, đôi mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chư Thần bảng này là cái gì? Thiên Cơ sao? đám người long hậu bối rối, mặc dù bọn họ tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc nhưng thực sự ít chú ý tới những bí mật của thần giới. Chư Thần bảng là thứ hạng của thần giới, từ thần nhân cho đến thần vương, cái gì cũng bao hàm tất. Lúc đầu Ma La là người nổi tiếng trong thần vương bảng các hạ Uy danh lẫy lừng bạch miêu giải thích về phần núi thiên đế là ngọn núi thần nơi thiên đế cổ đại từng sinh sống chính là một ngọn núi vĩ đại mỗi lần thiên cơ đều được mở ra trên ngọn núi thần này về phần thiên cơ này chính là phương hướng tương lai của thần giới nhìn thấy một số hình ảnh trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới tương lai vân tiêu lẩm bẩm một câu mang theo một tia khinh thường tương lai tràn đầy biến số ngay cả sư tôn của nàng cũng không dám nói là có thể nhìn thấy hình ảnh tương lai, nhiều nhất chỉ là suy diễn thiên cơ, tiếp xúc với một tia phương hướng của thiên đạo, không thể nào trực tiếp nhìn thấy hình ảnh được. Bạch Miễu nói xong thì nóng lòng quay về, nhưng lại bị đám người long hạo sống chết giữ lại, nói cái gì mà có duyên gặp mặt phải uống vài ly, để ông ta trải nghiệm một chút sự nhiệt tình của Đông Lam Thành, cảm nhận phong cách của nó. Kết quả trước mặt Bạch Miễu có thêm một người mặt không biểu cảm nhìn ông ta. Tiêu phí lần này tổng cộng là 10 cây thần dược cấp thái thượng chân thần, mời thanh toán. Không phải bọn họ mời ta sau. Bạch miễu ngẩn ra, Bạch Dương sửng sốt. Tùy nghĩ nhiều rồi. Bằng hữu của người đã đi, nói người thanh toán. Nữ nhân viên phục vụ thở ơ nói. Ta thanh toán không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta đã ăn cái gì? Tại sao lại tới tận 10 cây thần dược thái thượng chân thần trước? Bạch miễu nhìn trái ngó phải. Chết tiệt, đây chỉ là một số đồ uống bình thường. Tốt nhất cũng chỉ có thể tính là cấp thần nhân. Người lấy ra 10 cấp thần dược thái thượng chân thần sau. Thế nào? còn lẽ muốn ăn uống miễn phí trời miễn phí ròng nhân viên phục vụ cười lạnh lấy bảng giá ra chơi không nổi thì đừng tới quỷ nghèo hai ông cháu ngáo ra liếc nhìn bảng giá bạch miếu tức giận nói cái này tính thế nào vậy đều không tới 10 cây thần dược thái thượng chân thần phải không bằng hữu của người đã đóng gói đồ uống mang theo thịt nướng linh quả và toàn đồ đắt nhất người đừng nói nữa ta trả ta trả bạch miếu vừa nghe vậy đã cảm thấy không ổn chết tiệt đây là cố ý lửa bịp ông ta Đã nói là mời ông ta uống hai ly Bọn họ lại lén lút đóng gói đổ uống mang đi Bỏ chạy một mình sau. Ra ra Bạch Dương không vui Đây rõ ràng là bị lừa Là sao còn có thể thanh toán chứ Bạch Miễu thì không quan tâm đến nó Kim nán nỗi đau khổ đưa thần dược Có quỷ mới biết nơi này còn cái hố nào nữa không Nếu như Ma La lại từ đâu đó nhảy sổ ra Ông ta cũng không đủ sức đánh lại Nhân viên phục vụ lấy tiền Mới hài lòng rời đi Ngọc Chính Lòng Đã nhìn thấy chưa Kiếm tiền chính là làm như vậy, dễ dàng, đơn giản. Long Hạo phủi cái thẻ hội viên về mặt ủ rũ nói Tên già đó vội vàng chạy tới đây cũng không phải là đem tiền tới tặng. Ngọc Chính Long gật đầu lưa lịa tiết tháo của thần vương không biết đã chạy đi đâu trong mắt đều là tiền. Trước đây cảm thấy kiếm tiền rất khó nhưng bây giờ cảm thấy thực sự khắp nơi đều là tiền. Buổi tối tới núi thiên đế gì đó dạo một vòng đi xem thử có thể trộm cướp được cái gì hay không Long Hạo cân nhắc nói Được Tiểu Hoành Thiên gật đầu. kể từ sau khi hai thành bắt đầu cải cách, cướp đoạt đã không còn. hại ta phải lang thang trong khắp ngoài thành vài lần mà không có tên nào cướp đoạt ta cả. ba người bàn bạc một trận lại mua một ít thương phẩm. các bên bận dọn dời đi. Long Hạo còn phải giải quyết chuyện của thú vương thành. Tiểu Hoành Thiên cũng phải trở về bẩm báo. Ngọc Chính Long xem thử công việc kinh doanh ở cửa hàng của mình. Đạo Trang nhất thời trở nên yên tĩnh. Giang Thái Huyền lại đi tới căn cứ của thôn thần trùng xem qua, phát triển rất tốt. Tám người tiểu bảo và các thần thú vui vẻ, nghe lời, cũng có thể lấy được hỗn độn đan, chỉ là số lượng rất ít. Mỗi lần chỉ chọn ra 10 con thần thú nghe lời nhất, đóng góp nhiều nhất, mỗi con có thể được một viên hỗn độn đan. Khi màn đêm buông xuống ở trên núi thiên đế, xưa kia có một vị thiên đế cổ đại đã từng sinh sống, nên mới có tên như vậy. Lúc đầu thiên đế hiệu lệnh thần giới, phong, phân phong thần vị, có thể gọi là đứng đầu thần giới, ngọn núi này cũng mang danh là thần sơn. Đêm nay hư không chấn động, các loại ánh sáng lấp lánh, thần vương các tộc lần lượt xuất hiện, rất nhiều thái thượng chân thần và thiên thần cũng tới. Những thiên thần này đều là hậu bối do các thần vương dẫn theo. Những thần vương này thần thái khác nhau, một số ngương trọng, một số thở ơ, có cả kinh thường. Đám người Long Hạo lần này, âm điệu rất thấp, lần này thần vương đến đây rất đông, bọn chúng cũng không thể cao điệu. Ngọc Chính Long cũng không chống đỡ nổi, mặc dù nói Vân Tiêu cũng ở đây, nhưng cũng không thể chống đỡ đám đông. Ánh sáng vàng chiếu sáng cả bầu trời đêm, đêm đen lúc này còn sáng hơn cả ban ngày, toàn bộ ngọn núi thiên đế đều nhuộm lên một tầng sắc vàng. Thiên địa sơ khai, thần giới hỗn loạn, chư thần liệt danh, phân phong thần vị. Một âm thanh giả nua vang lên, hư không tan vỡ, một bóng người mơ hồ bước tới, phía sau một cái bảng tên lơ lửng trong hư không, phía trên chư thần bảng liệt kê ba cái tên, sau đó còn có một vài cái tên nữa. Lần trước chư thần bảng mở ra đã là mấy ngàn năm trước, Lần này chư thần bảng lại khởi động Lại là một trận hỗn loạn đổ sát Một vị thần vương nghiêm nghị nói Chỉ cần nhìn chư thần bảng lần này Ai có thể bước vào top 10 Một vị thái thượng chân thần Và mặt vô cùng kích động top 10 chư thần bảng thì tương lai chắc chắn trở thành thần vương Lão già Mấy ngàn năm không gặp Người vẫn thích cố làm ra vẻ huyền bí Trực tiếp mở ra thiên cơ là được rồi Một dòng nói kiêu ngạo Chuyển đến ma khí ngất trời Mà là mạnh mẽ dáng lâm Đúng là mấy ngàn năm không gặp, ma điện của ngươi đâu. Thần âm mơ hồ nhìn ma la khẽ cười, và mặt ma la cứng đở ra. Chết tiệt, có thể đừng nhắc tới chuyện này có được không? Nghĩ tới chuyện này... đâu rồi? À, chào mình mấy giây nhé, từ... Mất mẹ rồi. <cười> Nghĩ đến chuyện này bây giờ ta vẫn còn cảm thấy đau lòng. Lúc đầu sao lại gặp ba tên lửa gạt đó? Ở góc phía sau Bạch Miễu nhìn thấy cảnh này trong lòng kinh ngạc. Quả nhiên là thần điện của Ma La, mình không có nhận sai. Mình có cần chạy qua lôi cáo quan hệ, là mình quen biết đám người Long Hạo hay không? Bạch Miễu suy nghĩ một lát đành từ bỏ, danh tiếng dữ tợn của Ma La, mặc dù thực lực mạnh nhưng kẻ thù cũng đông. Lần này chư thần bảng mở ra không giống với trước đây, chính là ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới, hàng vạn chủng tộc Bóng dáng mơ hồ âm thanh như sấm chuyển vào tai tất cả thần minh. Từ thần nhân cho đến thần hoàng, toàn bộ đều có tên trong bảng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bồn tọa chỉ xem thiên cơ, mà là lạnh lùng nói. Được, vậy thì khởi động thần bảng mở ra thiên cơ. Bóng người mơ hồ thép dài một tiếng, chư thần bảng ném lên không trung trực tiếp mở ra. Hàng vàng ánh vàng phóng ra tung tóe toàn bộ chữ trên đó đều biến mất, chỉ còn một mảng trống không. Một cái danh sách trống trơn không có một người Tiếp theo là một loạt hình ảnh có những gương mặt xa lạ và cũng có những gương mặt quen thuộc. Trong số đó có Ma La, nhưng Ma La đang đứng trên một ngọn núi thần toàn thân bê bết máu. Sau đó có một vị thần vương kiếm đạo ánh mắt đỏ đẫn ngồi xếp bằng trong hư không. chung quanh là hàng ngàn hàng vạn kiếm khí bầu bạn. Sau đó còn có một số thần minh, dù sao đám người long hạo cũng không quen. Không cần nhìn nữa, cố làm ra huyền bí, vân tiêu thở ơ nói. Người này chẳng qua là thần hoàng, thiên cơ cái thổ tả gì. Chẳng qua là một cái mánh khéo lửa bịp nhỏ. Nếu không phải tu vi quán cao thâm thì cũng không thể qua mắt nhiều người như vậy. Những thứ này là giả sao? đám người lòng hạo kinh ngạc. Chết tiệt, huyết thiên tinh hắn lại đỉnh như vậy sao? Ngọc Phong cũng kinh ngạc. Ở trong bức tranh huyết thiên tinh ma khí ngất trời đứng trên thi sơn huyết hải mang theo một luồng khí kiên quyết chém giết. Chờ đã, đó không phải là chúng ta sao? Tương lai của chúng ta cũng đều biết ư? Lòng hạo cũng xứng sở cái này chắc chắn là giả rồi nếu như là thật thì ta chết cũng đáng đời tiểu hành thiên bĩu môi huyết thiên tinh làm sao có thể giết được bọn chúng thực sự cho rằng ở cùng với ma la thì có thể bay lên trời sau rất nhiều thần vương cũng kinh ngạc bọn họ không biết huyết thiên tinh cũng kinh ngạc về việc nó có thể xuất hiện trong hình ảnh thiên cơ này chư thần bảng đã nói phải giết chết chúng ta chi bằng chúng ta cũng cho bọn họ vài cái bảng tên cái miệng của long hạo nở nụ cười ta nghĩ thần giới sẽ càng thêm tuyệt vời đúng vậy Nhưng muốn cho bọn họ vào bảng tên nào? tiêu Hoành Thiên tò mò. Tên này đã nguyền rủa bọn chúng chết. Vậy thì nhất định không thể để chuyện này diễn ra thuận lợi được. Đợi ta nghĩ xong rồi thì sẽ cho các người biết. Long hạo vỗ miệng nói. Tiếp tục xem đi. Ta nghĩ còn có nhiều chi tiết ở phía sau. Chư thần bảng bọn cũng, cũng muốn biết làm sao để tham gia. Và người này có âm mưu gì không ngờ lại muốn giết chết bọn chúng. Đối với việc bản thân xuất hiện trong chư thần bảng. Không ít các thần đều mang vẻ vui mừng. Chỉ các bọn người Long hạo là vui không nổi. Bất kể là ai nhìn thấy mình bị treo lên đánh thì cũng không có tâm trạng tốt, cho dù chỉ là giả cảnh. Chư thần bảng mở ra, ngày mai sẽ có chiến trường chư thần Giáng Lâm ở một khu vực tạo điều kiện cho các vị tranh tài. Thân ảnh mờ ảo lại nói, chư thần bảng lần này giống với trước đây, ai cạnh tranh đến cuối cùng sẽ đạt được chìa khóa bí mật của chư thần, đều có thể được vào danh sách chư thần bảng. Được rồi, mà là thép dài một tiếng, hóa thành một luồng ma khí rời đi mà không để ý tới. Người đã cướp đi ma điện quán ở ngay bên cạnh. Từng thần vương cũng rời đi, chuẩn bị cho chư thần bảng lần này. đám người lao, Long, Long Hạo cũng trở về chờ trời sáng, chiến trường chư thần giáng lâm. Chiến trường chư thần này là một bí cảnh, cũng có thể nói là một đại lục có các cơ duyên và nguy hiểm. Còn có cả bí thược chư thần, bí thược ở đây là chìa khóa. Thì khi nào cuộc thi đi tới hồi kết, người lấy được bí thược mới có thể lọt vào chư thần bảng, lấy được cơ duyên lớn nhất. Trong chiến trường chư thần cũng có rất nhiều công trình không thuộc về ai. Bình thường ai chiếm được thì về người đó. Đương nhiên điều kiện tiền quyết là có năng lực để bảo vệ, tránh bị người khác cướp mất. Bí thực của chư thần, mỗi một cấp đều có 10 cái. Không ai có thể lấy nhiều hơn, chỉ có thể luyện hóa bí thực cùng một cảnh giới. Sau khi lấy được một cái chìa khóa, không thể luyện hóa chìa khóa tiếp theo. Về phần các trưởng lão già tài giúp đỡ cũng có thể, nhưng còn phải xem có tìm được cơ duyên hay không. Bằng không dù thực lực có mạnh mấy thì cũng vô dụng. Sau khi ai tên Long Hạo và Ngọc Chính Long trở về cũng không đi đâu. Ở đạo tràng mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Giang Thái Huyền. Được rồi, ta biết các người nghĩ như thế nào. Đợi ngày mai, xem thử chiến trưởng chư thần đã. Các người cứ chiếm một chỗ rồi nói sau. Giang Thái Huyền xua tay nói. Tình huống thế nào ta còn không hiểu, ta cũng không thể tùy tiện đưa cho các người biện pháp. Cảm ơn chàng chủ. Long Hạo vui mừng khôn xiết. Không có chủ ý của chàng chủ, hắn cũng không có nhiều tin tưởng dù sao lần này hắn phải đối mặt với rất nhiều thế lực. Một đêm trôi qua, chiến trường chư thần chậm rãi tới, không ít thần vương đã chuẩn bị tham gia từ lâu. Đám người Long Hạo tưởng rằng bản thân đã nhanh, nhưng sau khi tiến tới mới phát hiện, ở bên trong chỗ có thể chiếm được đều đã bị chiếm, nhóm người này còn manh động hơn so với bọn chúng. "Phải làm sao bây giờ đây? Ngay cả một căn phòng rách nát cũng không kiếm được." tiểu Hành Thiên bất lực. "Không sao, không phải còn có thể cướp sao? Chúng ta cướp lấy mấy cái." Long Hạo nói. "Này, đừng có lộn xộn." Những người này không nói tất cả đều là thần vương Nhưng ít nhất một bộ phận Hơn nữa, những người còn lại Ai biết được có quan hệ với thần vương hay không Ngọc Chính Long ngăn cản Bây giờ hỏi trang chủ thử xem Long Hạo chuyển tin ra ngoài Giang Thái Huyền nhìn lên bầu trời đại lục rộng lớn kia Từ dưới nhìn xuống thì cảm thấy rất lớn Nhưng ở trong đó mới phát hiện Bên trong chỉ là một thế giới nhỏ bé thôi Khi nhận được tin tức của Long Hạo Giang Thái Huyền nhíu mày chuyển tin qua Trang chủ nói thế nào Một đám người vây quanh Chính Long thần điện, đây chính là tin nhắn của Giang Thái Huyền. Ngọc Chính Long do dự một chút liếc nhìn ba người bất lực thở dài, trực tiếp thả thần điện ra. trang chủ, chư thần bảng bọn ta chết chắc, bọn ta muốn đến vài cái bảng đơn, Long Hạo nói. Không nói tới cạnh tranh, nhưng ít nhất phải khiến đối phương ghét bỏ một chút. Có thể, ta có vài bảng đơn thích hợp với các ngươi Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Thứ nhất là tặng tiền đồng từ tử bảng. Thứ hai, thực lực tặng đầu người bảng. Thứ ba Giang Sơn, sửu nữ bảng, thứ tư, Chư Thần phế tài bảng. Hình Như là chẳng có cái nào tốt, hay là đến Thiên tài bảng đi." Long Hạo lầm bẩm, "Không cần, những thiên tài đó là do Chư Thần bảng lựa chọn, không cần các ngươi quan tâm. Hơn nữa các ngươi là muốn khiến bọn hắn ghét bỏ chứ không phải thật tâm muốn xếp hạng cho bọn họ." Giang Thái Huyền nói. "Cũng đúng, vừa vặn sửa lại Chính Long Thần Điện, gọi là bảng lâu là được." Long Hạo nói. Ngọc Chính Long gật đầu. Là vũ khí cấp thần vương thay đổi một chút không sao. Về phần tấm bảng bên trên không thành vấn đề. Cứ tạm thời trao một tấm lên là được. Kết quả có thêm hai chữ ở trên chính lòng thần điện là tứ bảng lâu. Nếu như Ma La biết thần điện của mình bị làm hại như vậy, không biết có khóc đến mù mắt hay không. Tiếp theo chính là lúc thu thập một số thần tin về các đại thần minh. Long hạo nói. Hả? Đã chuyển tin sáng lên rồi. Tiểu Hành Thiên nghi hoặc lấy ra. Vui vẻ nói. Là Tiểu Hàm Hàm chuyển tin tới. Tiểu Hành Thiên. Chư thần bảng mở ra, ngươi có tiến vào chư thần chiến trường chưa? Tiểu hàm hàm chuyển âm tới. Tiến vào rồi, nhưng mà như bọn ta không ở chiến trường, Tiểu hành thiên nói. Tất nhiên là không, ta vừa liên lạc với hàn tỷ, nàng đang ở một chiến trường khác, có tinh thần ca ca chăm sóc. Tiểu hàm hàm, thế này, ngươi giúp ta một việc, bọn ta tính thiết lập một tứ đại thần bảng, đó là... Tiểu hành thiên lúc này chuyển tin qua. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ thu thập tin tức ở đây báo cho ngươi kịp thời. Nhân tiện nếu như không tìm được bí thuật Thì có thể tới gặp ta Chúng ta cùng nhau cầm chìa khóa bí mật đi vào Tiểu hàm hàm nói Chư thần bảng rất có năng lực Tiểu hàm hàm cũng tham gia Ngọc Phong nói Long hạo gật đầu Tiểu hàm hàm sao có thể nói là Tham gia chứ Cái này rõ ràng là được cử đi Sau đó tiến vào để vơ vét chút đồ tốt Người nghe lời nói này đi Không tìm thấy Thì đi tìm nàng Cùng nhau tiến vào chư thần bảng Người ta chính là tới để làm xáo trộn cuộc vui Khoảng cách giữa thần với thần thực sự là quá lớn à, Long Hạo thở dài, không thể liên hợp với cha, chỉ có thể dựa vào chính mình, phân công hợp tác một chút, ta và Tiểu Hành Thiên ra ngoài, Ngọc Phong thì ở bảng lâu thu thập tin tức, sau đó tuyên bố bảng đơn. Tiểu Hành Thiên, ngươi có thể để Đế Thần cung trợ giúp, Đế Thần cung cũng có người tiến vào, chư thần bảng lần này tới rất nhiều, không thiếu thần thú và cũng có thể hỗ trợ nhân tộc, à nhân tiện còn có cả thánh viên tộc nữa. Bọn ta vậy thì đi trước. Tranh thủ càng sớm, lập ra bảng đơn đầu tiên. Long Hạo dặn dò một tiếng rồi cũng rời đi. Tiều Hành Thiên cũng huy động nhân lực từ phủ thành chủ, di chuyển qua chiến trường chư thần thu thập tin tức. Đương nhiên người của đế thần cung cũng phải sử dụng. Còn có một nhóm thần thú, không biết thần thú đang bị giam giữ. Căn cứ của thôn thần trùng hoàn toàn có thể mang ra dùng. Long Hạo và Ngọc Phong đi ra, còn hai vị thần ma, Na Cha và Vân Tiêu. Bọn họ lần này không phải tìm kiếm bí mật chìa khóa mà là vẽ bản đồ